Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế nhưng nó lại chủ động nhắc đến con Làm ba cùng với mẹ cứ nghĩ rằng nó thích con Lại không nghĩ tới Đúng vậy Chẳng ai có thể ngờ rằng Một bạch Thùy Ương tự tin xinh đẹp như vậy Là có thể vì tình mà suýt mất mạng. Nhưng lần này Sau khi thủy Ương tỉnh lại thì liền thay đổi. Không chỉ có ta và mẹ con Ta tin rằng con cũng cảm nhận được Hiện tại thủy Ương bây giờ không giống với trước đây Chuyện gì nó cũng không nhớ được Nhưng lại chỉ duy nhất đối với con là tạo ra thân mật Bài hy vọng hai đứa có thể thử sống chung một lần nữa Nếu như vẫn không được thì hãy ly hôn đi Đây là lần đầu tiên Kể từ khi kết hôn thẩm tương tương thấy Bạch Tín Hùng nói đến chuyện ly hôn Xem ra tai nạn của Bạch Thủy Ương lần này đã đả kích không nhỏ đến ông Tương tương à, con có thể chứ Bạch Tín Hùng vô cùng hy vọng Hai người có thể trốn sống lại với nhau một lần nữa Để xem có thể thực sự trở thành vợ chồng hay không Bạch Thủy Ương bây giờ Nghĩ đến đây thì trong đầu của Thầm Tương Tường Toàn là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ngượng ngùng Cùng với nụ cười ấm áp Mấy phần ngô đần một chút đáng yêu Bạch Thủy Ương này So với trước kia lại càng thêm mê người Dạ vâng Thầm Tương Tường gật đầu đồng ý Bạch Tín Ngùng cũng vừa lòng gật đầu Thầm Tương Tường là người đàn ông không cần phải nói nhiều Chỉ cần một cử chỉ như vậy Là có thể biểu đạt tất cả Hai người đàn ông không nói gì thêm nữa Cho đến khi bà Bạch từ trong nhà đi ra, liền trao đổi ánh mắt với Bạch Tín Hùng. Gần 30 năm làm vợ chồng, hai người lập tức hiểu được. Từng từng à, Thùy Ương giao cho con vậy. Tuy rằng đây là lần thứ hai Bạch Tín Hùng nói câu này, nhưng lần này so với lần trước lại càng thêm nghiêm túc. Sau khi vợ chồng Bạch Tín Hùng trời đi, thẩm tương Tường mới mở cửa bước vào nhà. Anh đã về rồi. Vừa mới mở cửa ra, một bóng người liền vọt nhanh đến bên cửa, Tiếp theo là một các loạt động tác nguy hiểm. Thầm từng từng suốt chút nữa còn từng rằng có cơ thể mà ngã nhào lên người của anh. Chỉ là khi cái cô dừng lại, trong lòng anh có một chút thất vọng. Bạch Thủy Ương mặc một bộ váy liền màu vàng. Trên khuôn mặt có một chút ánh sáng mơ hồ. Đèn lớn trong phòng khách cũng không bật. Chỉ có một chiếc đèn nhỏ ở bên ghế sofa là bật. Nhưng ánh sáng cũng là màu vàng ấm áp xào rạt. Anh đã về. Lần đầu tiên bị hoàn nghênh như vậy, lần đầu tiên vừa vào cửa đã có một người dùng cơ mặt tươi cười như vậy chào đón lần đầu tiên có một người cầm tay giúp anh cặp tài liệu tay lại cầm áo khoác của anh những lần đầu tiên này làm cho anh cứ ngỡ rằng bạch thủy ương trước mắt này chỉ là áo anh bạch thủy ương đưa đôi đôi xếp lê cho thẩm tương thường thay xong liền vào trong phòng khách ngồi trên ghế sa lông sau đó thực sự cô có một chút không biết phải làm sao cả cô chưa bao giờ làm vợ của người khác những việc lúc nãy đều là học từ trong tivi Tiếp theo phải làm cái gì đây nhỉ? Cô ở trong phòng khách, nhìn trái, nhìn phải, trên trán có một chút mồ hôi chảy ra, hai gò má liền có một chút sắc hồng nhàn nhạt. Tivi trong phòng khách, đang phát một bộ phim của nhật, cô vợ đang mặc tạp dề bưng đồ ăn mang lên bàn. Đúng rồi, ăn cơm. Anh là phải ăn cơm, nhưng cô đâu có biết nấu cơm. Hai người đều đang xem tivi. Bạch Thủy Uông có một chút quẫn bách, vụn trộm lức nhìn thầm tương tường. Không may vừa bạn đúng trống tầm mắt của anh Hiện tại Bạch Thủy Ương bây giờ Không giống với trước đây Chuyện gì cũng không nhớ được Nhưng chỉ duy nhất là đối với con Tỏ ra thân mật Những lời nói của Bạch Tín Hùng Lại một lần nữa phang lên trong đầu của thầm tương tường Mắt nhìn thấy tróc mũi thấm mồ hôi của Bạch Thủy Ương Cô ấy như vậy Thật sự làm cho người ta không thể nào Mà khám cự lại được ma lực thở lại một lần nữa Có lẽ lần này sẽ không giống với lần trước đi Hai ánh mắt của Thẩm tương Tường như là tối lại, mang theo một lực hấp dẫn vô tận. Ngày lúc Bạch Thủy Ương cảm thấy chính bản thân mình đang bị cuốn vào đó, thì cô đột nhiên đứng dậy đỏ mặt tránh ra. "Em em đi nấu cơm." Thẩm tương Tường cứ thế ở sau lưng Bạch Thủy Ương mà cố nhịn cười, thật sự là một cô gái ngốc nghếch đáng yêu, lần đầu tiên làm mềm muội bề ngoài của cô ấy, nhưng đã qua 2 năm, và bề ngoài cũng đã làm trong cứng trái tim của anh. Anh những tưởng đối với cuộc hôn nhân này, Anh chỉ là một nhiệm vụ của một người chồng để mà trả ơn Nhưng không ngờ Anh lại bị mê hoặc Và một lần nữa thứ hai bị mê hoặc Chính là bởi vì tính cách mà cô chưa bao giờ để lộ ra ngoài Anh không ngờ Mình lại quy gối hai lần dưới chân của một người phụ nữ Thầm tương tưởng có một chút tự diễu chính mình Có một chút không biết phải làm sao Nhưng anh cũng không hề kháng cự Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở Ngồi ở trong phòng khách vẫn có thể biết được người trong phòng bếp đang làm những gì? Anh thấy Bạch Thủy Ương mặc chiếc tạp dề màu xanh nước biển, rồi lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh. Cô ngồi đó giao dự một hồi. Những mày nhìn đống nguyên liệu vẫn còn tươi nguyên, có một chút hoang mang cùng mong chờ hai thần tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.